ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là cô nàng hàn vũ tích này đã hiểu lầm lâm vân và táng cho anh chàng một cái bạt tai gọi là khá là đau tuy nhiên thì cũng qua đây thì chúng ta thấy là phụ nữ vô cùng là khó hiểu n h a rõ ràng là hai người đang ở, nằm trong cái danh giới giữa ly hôn và không ly hôn mà trước đó thì không hề có tình cảm gì với nhau nhưng mà nghe tin là anh chàng này đi chơi gái thì cô nàng vô cùng tức giận và táng cho một cái bạt tai tuy nhiên chuyện này thì chúng ta có thể thông cảm được tại vì trong nội tâm và tình cảm của hàn vũ tích đang bị cái hành động Và à, những cái biểu hiện cái của biểu lâm vân ngơ ngác nhìn hàn vũ tích biến mất sau cánh cửa rồi sờ lên mặt của mình trong nội tâm vô cùng thất lạc hắn không biết vì sao hàn vũ tích muốn đánh mình chẳng lẽ nàng biết hôm qua mình ở nhà ga là để mua vé rời đi phần giang rau nhưng mà dù có như thế thì hai người cũng đâu còn quan hệ gì trong lòng thầm than thôi coi như một cái tát này là trả nợ những gì hắn đã gây ra cho nàng trước kia mặc dù không phải là lâm vân hiện tại làm ta cảnh cáo các ngươi từ nay về sau đừng có quấn quyết lấy hàn vũ tích nếu không các ngươi sẽ phải hối hận vì sinh ra trên đời này lâm vân nhìn ba người thẩm quân còn đang đứng một bên xem náo nhiệt lạnh lùng nói n g ư ờ i là cái đếch gì mà quản truyện của chúng ta cái đồ nghèo kết i sắc út đi chi phí ở đây lão tử sẽ trả hết trần dã hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m và lâm vân kêu lên hàn vũ tích đã rời đi thì y cũng không cần phải tiếp tục giả vờ với thằng điên này hiện tại lâm vân đang cảm thấy buồn bực thấy trần dã c ư nhiên bố láo dám hét vào mặt mình cũng không trả lời mà trực tiếp tiến lên cho y vải cái tát lâm vân ra tay coi như là lưu tình chỉ để lại một dấu tay đỏ trên mặt của y và hai cái răng mà trần dã nhổ ra ngoài để cho hắn có cơ hội đi trồng răng giả mà thôi trần dã đã bị lâm vân đánh ngã vật xuống đất đến nửa ngày cũng không đứng lên được người dám đứng đánh ta trần dã dãy g ụ a đứng lên xông tới đánh trả lâm vân thẩm quân và lý đông tiền thấy thế cũng xông lên vừa muốn dùng số đông để áp đảo lâm vân hai cô gái còn lại thì đều sợ tới mức phải trốn qua một bên về sau liền r ứ t khoát chạy ra ngoài lâm vân vốn đã không thích mấy cả muốn tính kế hàn vũ tích này may mà hôm nay mình tình cờ đi ngang qua đây nếu không hàn vũ tích có khả năng đã bị bọn chúng xâm hại huống hồ hắn còn bị ăn một cái tát tâm tình đang không tốt hiện tại đã có chỗ phát tiết thì cần gì khách khí một hồi quyền đấm c ư ớ c đá mấy tên gia hỏa chỉ biết suốt ngày sống phóng túng làm sao có thể ngăn cản được quyền c ư ớ c mang theo tức giận của lâm vân chỉ trong nháy mắt ba người đều bị lâm vân đánh ngã vật xuống đất tuy lâm vân ra tay không độc ác nhưng tay của ba người đều đã bị đánh gãy mặc dù không vỡ vụn xương nhưng cũng phải mất mấy tháng băng bó mới khôi phục lại tiểu du ở cửa ra vào nhìn thấy lâm vân lợi hại như vậy tranh thủ thời gian báo cảnh sát ta cảnh cáo người đừng tưởng rằng là đồng nghiệp của vũ tích là có thể bán đứng nàng nếu như chuyện này còn phát sinh lần nữa thì hậu quả người tự gánh vác còn khốn lâm vân trông thấy tiểu du gọi điện thoại nhưng chỉ đi tới trước mặt nàng cảnh cáo t h ế lâm vân hung hãn như vậy mấy người kia không dám nói lời nào ba người thẩm quân tuy đau đớn nằm trên mặt đất nhưng cũng không dám cử động trong nội tâm đã hận lâm vân thấu xương bọn chúng chỉ ước gì lâm vân lưu lại một lúc đợi cho cảnh sát tới thì có thể trả thù lâm vân cũng mặc kệ bọn họ cúi đầu nhận nhặt lấy mấy tờ giấy rơi trên mặt đất những tờ giấy này còn quý trọng hơn tiền bạc gấp trăm ngàn lần sau khi nhặt hết bỏ vào ví vài người cảnh sát đã chạy tới nơi hóa ra nhân viên của quán tiền quỹ này đã nhanh tay báo cảnh sát trước tiêu đội các vị tới vừa lúc thằng biên này uống rượu say liền ẩu đả chúng ta trần giã tinh mắt vừa nhìn thấy một người cảnh sát mà y quen vội vàng chỉ về phía lâm vân mà gào lên trông t h ế có kẻ dám đánh con trai của cục trưởng cục tài chính thành phố phần giang tên tiêu đội trưởng kia liền móc ngay cái còng tay định còng lâm vân lại thậm chí còn không hỏi rõ đầu đuôi bất quá y đang định lao lên thì đã bị một cảnh sát đứng sau lưng lôi lại thì thầm vào tai tiêu đội trưởng người thanh niên trước mặt này có địa vị rất lớn chuyện ở nhà ga tối hôm qua chính là do hắn làm ra lúc ấy ta còn đi cùng với khâu cảnh quan nên nhận ra hắn tiêu đội trưởng nghe thấy vậy lập tức buông tay phía sau lưng đã toát mồ hôi lạnh chuyện xảy ra vào tối hôm qua y rất rõ ràng tuy y không đi nhưng bởi vì có liên quan tới một người t u ổ i trẻ mà toàn bộ khách sạn quán bar tiệm uốn tóc và các chỗ ăn chơi gần nhà ga đều bị chỉnh đốn một phen thậm chí hiện tại vẫn còn đang làm việc nghe nói còn muốn kéo dài cả tuần lúc ấy rất nhiều người bị bắt thậm chí còn liên lụy tới cả nhân viên trong ngành cảnh sát hiện tại lợi đại hải vẫn còn đang giam giữ để giám sát cho nên cả sở cảnh sát đều biết cái người trẻ tuổi đó tên là lâm vân xin hỏi ngài có phải lâm tiên sinh tiêu minh cẩn thận tiến lên hỏi lâm vân đúng vậy lâm vân thấy tiêu minh lúc trước vừa vào đã hùng hổ bất kể đúng sai trong nội tâm đã có ấn tượng không tốt với y xin hỏi tiêu minh còn chưa nói hết đã bị lâm vân khoát tay chặn lại ba thằng này đều có chút vấn đề là vấn đề gì thì các n g ư ờ i mang về thẩm vấn là biết à hai tên trần dã và lý đông tiền kia ta xem cũng không phải hạng người đứng đắn gì bởi vậy có thể thấy phụ thân của bọn chúng cũng có vấn đề trở về t r u y ề n lời với khâu cảnh quan là có thể điều tra thêm ba người các ngươi ta cảnh cáo lần nữa nếu có chuyện gì xảy ra với hàn vũ tích thì không chỉ đơn giản là băng bó như vậy đâu lâm vân nói xong liền gật đầu với ba người cảnh sát rồi rời đi trước gọi xe cứu thương mang bọn họ đi chữa trị sau đó mang tới đồn cảnh sát thẩm vấn sắc mặt của tiêu minh rất âm trầm mấy cái tên khốn kiếp này thiếu chút nữa khiến mình phạm sai lầm rồi lão hắc cám ơn ngươi tiêu minh xoay người lại cám ơn với vị cảnh sát vừa nhắc nhở y nếu không có lão hắc nhắc nhở thì p h ò n g chừng y cũng xong đời rất có thể còn phải vào tù để làm bạn với lợi đại hải nữa huỳnh đệ với nhau nói những cái này làm gì vị cảnh sát kia tuổi chừng ngoài ba mươi có làn da ngăm đen đồng thời lấy điện thoại ra gọi xa cứu thương hai cô gái và ba người nằm trên mặt đất thấy tình hình xảy ra biến hóa mà kinh ngạc không phải nghe nói lâm vân này là thằng tâm thần sao như thế nào liền ngay cả cảnh sát cũng phải tôn kính với hắn chẳng lẽ lời đồn đại là giả thẩm quân càng hối hận vô cùng hiện tại y đã khẳng định lâm vân này không phải thằng tâm thần hơn nữa còn là một người có hậu trưởng cực kỳ cứng rắn thảo nào mình còn thắc mắc là một thằng điên như vậy thì làm sao làm sao có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như hàn vũ tích không nghĩ tới người này lại giả chứ ăn thịt hổ vậy mà mình còn đi đắc tội với hắn còn muốn ở trước mặt hắn đùa dỡn lão bà may mà mình còn chưa làm ra cử động gì thái quá l â m v â n đánh gãy tay ba người mình c ư nhiên còn ở trước mặt cảnh sát cảnh cáo bọn mình thậm chí còn yêu cầu điều tra sâu hơn loại người như vậy thì mình có thể đắc tội được hay sao vừa nghĩ tới đây s a o lưng y đã toát đầy mồ hôi lạnh trần dã cũng cảm thấy không đúng thằng điên này không phải là mình có thể đắc tội được phụ thân của y bất quá chỉ là một cục trưởng nhỏ mà thôi mà cái chức khoa trưởng của y cũng chỉ là đi cửa sau mới kiếm được cho dù phụ thân đích thân tới đây cũng không thể làm cho tiêu minh phải kính cẩn như thế trong lòng y liền rất hối hận vì đã nghe theo lời của thẩm quân chỉ có lý đông tiền còn tưởng rằng là lâm vân quen biết với tiêu m ì n h nên mới thế còn nghĩ là trở về sẽ tìm người để lấy lại mặt mũi trong nội tâm y cũng biết lâm vân không phải là người điên như thẩm quân nói nhưng việc hắn để giấy vào trong ví tiền chẳng phải điển hình của kẻ giả chư ăn thịt cọp s a o lâm vân đi ra khỏi quán tiền quỹ tâm tình không được tốt lắm tuy không biết vì sao hàn vũ tích lại đánh mình nhưng khẳng định có liên hệ tới cú điện thoại kia đã nghĩ không ra hắn cũng lười nghĩ nữa dù sao bên này cũng không còn chuyện gì khiến hắn quan tâm gần đây bởi vì một chút việc vặt mà làm trễ nải thời gian tu luyện cho nên lâm vân chuẩn bị đêm nay sẽ đi xe lửa tới phụng tân hắn không muốn ở lại phần giang để lãng phí thêm thời gian của mình nữa vũ tích tỉ đến nơi rồi hai người xuống xe chết đi em đi cất xe vào gara mina dừng xe ở trung cư rồi nói với vũ tích và vũ đình tỉ tỉ không nên suy nghĩ nhiều lâm vân n v ố là hàn vũ đình thấy sắc mặt của tỷ tỷ tái nhật liền im lặng hàn vũ tích thẫn thờ xuống xe đột nhiên sờ lên cái vòng cổ trong lòng lại quặn đau lúc mình nhận được chiếc vòng cổ này trong lòng vui vẻ hạnh phúc biết là bao thậm chí nghĩ tới nếu bận của lâm vân đã tốt rồi mình cũng có thể tiếp nhận hắn hắn đã biết quan tâm tới người khác vì sao hắn còn làm như vậy thấy tỷ tỷ đột nhiên xông ra ngoài hàn vũ đình liền vội vàng kéo chị mình lại nàng không biết vì sao tỷ tỷ một mực im lặng thẫn thờ sau đó lao ra ngoài hàn vũ tích giật xuống cái vòng cổ chạy tới một bãi rác cạnh trung cư dùng sức ném cái vòng cổ kia đi nhìn trước vòng cổ biến mất trong đống rác nàng lẩm bẩm nói nếu như nó là tưởng niệm vậy thì ta không muốn nó đi cùng mỹ đình và mỹ na trở về chỗ ở hàn vũ tích ngô ngác ngồi trong phòng mình suy nghĩ miên man hôm nay mình đánh hắn là vì cái gì chẳng lẽ là do hắn tới nhà ga tìm gái làng chơi s a o vì sau khi mình nghe được phương bình kể lại trái tim như muốn bị xé nứt ra không phải là mình đã ly hôn với hắn rồi sao hắn làm chuyện đó thì liên quan gì tới mình tưởng niệm chỉ đau có vài ngày đã bị mình ném đi thật giống như mình không phải ném cái vòng cổ đi mà ném đi sự thương nhớ với hắn thậm chí có mấy lần nàng muốn ra cái bãi rác đó lấy tưởng niệm về nhưng vừa nghĩ tới việc làm của lâm vân ở nhà ga nàng lại nhịn xuống tưởng niệm đã ném đi lòng cũng không còn rốt cuộc nàng đã minh bạch khi lâm vân tống tưởng niệm cho mình lòng của nàng cũng bị hắn cầm đi mặc dù đến hiện tại nàng còn không muốn thừa nhận dù đó của hắn vẫn không bình thường dù hắn còn là một người thích sĩ diện thậm chí cho dù hôm nay nhìn thấy trong ví tiền của lâm vân toàn là giấy lòng của nàng cũng vì lâm vân mà nhỏ máu rơi l ẹ hận không thể nói cho hắn biết là mình có thể nuôi sống hắn vì sao mình để cho lâm vân ngủ trên giường của mình mà không có chút đắn đo nào vì cái gì biết lâm vân đã động vào lót của mình nhưng nàng chỉ oán hận là hắn rời đi không nói một lời mà không để ý tới việc hắn đã nhìn thấy đ ồ vật riêng tư của mình nàng không biết vì sao nàng lại yêu hắn vì sao nàng đã yêu hắn rồi nhưng không muốn thừa nhận sắc mặt của hàn vũ tích ngày càng tái nhợt nước mắt chậm rãi rơi xuống gò má tuy hiện tại vẫn còn hận hắn nhưng lại lo cho hắn nhiều hơn lo lắng là hắn đã đi chưa buổi tối hắn sẽ ngủ ở đâu hắn đã có chỗ ở chưa hay là có tiền ăn cơm hay không hàn vũ tích hối hận vì đã tát hắn thậm chí có loại xúc động muốn đi tìm hắn ngay bây giờ không để cho hắn phải lang thang ở ngoài đường nữa hắn đi nhà ga vì sao mình muốn trách cứ hắn hắn đã ly hôn với mình tiền cũng là tiền của hắn mà kết hôn vài năm nhưng đến cái tay mình cũng không cho hắn đụng tuy hắn là có chút không bình thường nhưng hiện tại rõ ràng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều một người nam nhân có sinh lý bình thường dù đó có chút vấn đề nhưng đi vào đó cũng rất bình thường mà vì sao mình lại có phản ứng lớn như vậy thương tâm như vậy vì sao không nghĩ tới những việc hắn đã làm cho mình thời gian gần đây mỗi ngày hắn đều nấu cơm cho mình ăn hắn thà để cho người ướt đẫm cũng muốn che ô cho mình lúc hắn giúp mình trị liệu toàn thân đều là mồ hôi lúc hắn rời đi với chiếc lưng áo ướt sũng máu hắn vẫn còn cười ngây ngốc với mình đến ngày sinh nhật của mình hắn còn làm tưởng niệm cho mình vui vẻ lâm vân hàn vũ tích đột nhiên đứng lên nàng muốn đi tìm hắn không thể để cho hắn ở lại bên ngoài lại nhặt sắt vụn không thể để cho hắn lang thang đầu đường xó chợ hàn vũ tích vừa đứng lên lập tức lại chán trường ngồi xuống chắc chắn là hắn đã rời khỏi quán karaoke rồi mình đi đâu tìm hắn bây giờ còn c h i ế c vòng cổ nữa thôi coi như mọi chuyện chấm dứt từ đây cần gì phải tìm về nữa chứ cầm cái gối màu vàng nhạt ngẫm lại đây cũng là món quà hắn dùng tiền nhặt sắt vụn mua được hàn vũ tích lại nghẹn ngào mà khóc lúc này lâm vân đột nhiên có cảm giác bồn chồn trong người giống như có vật gì chân quý của hắn bị ném đi vậy lông mày nhíu lại lục soát khắp người nhưng lại không thấy mất cái gì xe lửa từ phần giang đi phụng tân thì phải chín rưỡi mới khởi hành lâm vân lên xe lửa tìm một chỗ ngồi chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần tâm tình không phải là tốt cho nên cũng không muốn tu luyện ngồi đối diện với lâm vân là một người đàn ông trung niên và một thiếu niên chừng mười mấy tuổi thấy lâm vân đối diện với họ người trung niên liền cười chào hỏi lâm vân thấy thế cũng mỉm cười gật đầu một cái ngồi bên cạnh hắn là một nữ nhân có đeo khẩu trang thoạt nhìn tuổi chừng ba mươi lúc lâm vân ngồi xuống cô nàng kia vẫn im lặng không nhúc nhích do cái chán bị vài cọng tóc che mất cho nên nhìn không rõ khuôn mặt nữ nhân này lâm vân cũng không phải là người tò mò cho nên mặc kệ còn phải ngồi mấy giờ xe lửa cho nên lâm vân vừa ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần mấy tiếng sau ba ba anh kia lúc ngồi vào chỗ thì từ đó liền một sợi tóc cũng không thấy nhúc nhích qua mấy tiếng rồi hai người ngồi đối diện có vẻ là cha con người thiếu niên bỗng thấp giọng hỏi phụ thân mình từ lúc lâm vân vào chỗ ngồi tinh thần của hắn rơi vào trạng thái tĩnh lặng nên cả ngón tay cũng không nhúc nhích nếu không phải là do nhìn thấy hắn lên xe hai người ngồi đối diện còn tưởng là hắn đã chết người trung niên cũng đã sớm phát hiện tình huống kỳ lạ của lâm vân trong lòng cũng đầy nghi vấn tuy không biết là hắn xảy ra chuyện gì nhưng vẫn đánh cho đứa con một cái đừng có nói lung tung y biết ở bên ngoài có rất nhiều người kỳ quái nhưng những người này lại không thích người khác quấy dày họ cho nên tranh thủ chặn đứa con nói tiếp người phụ nữ ngồi cạnh lâm vân cũng di chuyển người một cái có vẻ nàng muốn xem lâm vân nhưng do nhiều năm giữ thói quen lạnh lùng cho nên lại thôi cũng một phần là do trên người lâm vân tỏa ra một mùi hương thơm tươi mát khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu nàng còn chưa từng ngửi thấy loại nước hoa nào có mùi như vậy nhưng nàng biết rõ rất nhiều người nam nhân không thể để cho bọn họ có chút cơ hội nào thậm chí nàng đã chuẩn bị một khi lâm vân mà di chuyển nhích gần về phía mình nàng sẽ đứng lên trách mắng hắn bất quá nàng không có phản đối cái mùi thơm trên người hắn nhưng làm cho nàng kỳ quái chính là từ lúc lâm vân ngồi xuống phía sau hắn chưa từng cử động qua cho dù một sợi tóc cũng không thấy nhúc nhích hiện tại xe lửa đã đi được bốn giờ trên đường cũng đã dừng lại ở vài trạm lâm vân cũng ngồi bất động bốn giờ nhưng nữ tử ngồi bên cạnh hắn kia lúc này lại bồn trồn không yên kỳ thực nàng rất muốn đi v ộ sinh mót đái lắm rồi nhưng lâm vân cứ ngồi bất động ở mé ngoài chắn mất đường ra của nàng điều này làm cho nàng không biết có nên gọi hắn một tiếng hay không hay là chờ khi hắn tỉnh lại thì nói nhưng thực sự là nhịn không được nữ tử đeo khẩu trang này liền đứng lên đang muốn mở miệng bảo lâm vân nhường ra một chút lại phát hiện lâm vân đã đứng sang một bên thậm chí nàng còn không biết lâm vân mở mắt ra từ khi nào cho nên nữ tử kia lộ ra thần sắc kinh dị nàng có thể khẳng định là lúc mình đứng dậy không hề kinh động tới người trẻ tuổi này nhưng hắn giống như là vẫn nhìn thấy vậy mình vừa đứng lên hắn cũng đứng lên nhường lối chẳng lẽ hắn một mực đang quan sát nàng s a o người không đi ra thì ta lại muốn ngồi xuống đấy l â m v â n thấy nữ tử kia cứ đứng đó sững sở không khỏi nhắc nhở nữ tử nghe thấy vậy vội vàng lách qua lâm vân trên xe lửa có rất nhiều người từ lúc xe lửa khởi hành từ phần giang thì trên xe đã chật ních cho nên rất nhiều hành khách không có chỗ ngồi phải dùng cái túi sách kê dưới ngồi hành lang tuy đã khoảng hơn một giờ đêm nhưng trong xe hỏa lửa vẫn có vài hành khách đi lại nước tử đeo khẩu trang này vừa đi qua lâm vân thì lâm vân đột nhiên vươn tay tới sau lưng nàng nước tử này âm thầm cả kinh chẳng lẽ người này muốn chiếm tiện nghi của mình s a o vội vàng quay đầu lại thì trông thấy lâm vân tóm lấy cánh tay của một cô gái trẻ tướng mạo cô gái này rất thanh tú dáng người đầy đặn điển hình của một mỹ nữ thấy không phải là lâm vân muốn chiếm tiện nghi của mình mà hình như muốn đùa giỡn cô gái đầy đặn kia trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ may mà mình đeo khẩu trang chứ nếu mình bỏ khẩu trang xuống thì chợ sợ người này sẽ ve vãn mình một số hành khách còn chưa ngủ thấy lâm vân dám trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn cô gái trẻ đều âm thầm lắc đầu nhưng cũng không có ai dám đứng lên nói chuyện hiện tại đã hơn một giờ đêm nhiều người đã dựa vào ghế ngủ say những người còn tỉnh thì đều muốn xem náo nhiệt nếu tự đeo khẩu trang cũng không muốn xen vào việc của người khác càng không có ứng thú xem cái tên có vẻ ngoài đạo mạo nhưng thực chất chỉ là một tên sắc lang kia đùa giỡn phụ nữ tin tưởng là người này chắc là cũng chỉ muốn chiếm một chút tiện nghi mà thôi người khoan hãng đi n ữ t ử đeo khẩu trang vừa muốn rời đi đã bị lâm vân gọi lại trong lòng nàng liền giận dữ chẳng lẽ còn muốn chiếm tiện nghi của ta nữa s a o nhìn quần áo của hắn keo kiệt như vậy không phải hắn muốn thông qua phương pháp này để đòi tiền mình chứ hay chỉ đơn giản là đùa giỡn mình thôi người làm gì vậy thả ta ra đồ lưu manh cô gái bị lâm vân nắm tay kia mặt mũi đỏ bừng muốn dấy tay của mình ra nhưng vô dụng tay của nàng bị lâm vân tóm lấy dãy cũng không thể dãy thậm chí nàng chẳng những là tay mà ngay cả toàn thân cũng vô lực nàng không biết đã gặp phải cao thủ ta thấy cô gái này trộm đồ của ngươi ngươi kiểm tra xem có mất gì không lâm vân vẫn nắm chặt tay cô gái quay lại nói với nữ tử đeo khẩu trang nữ tử đeo khẩu trang ngây ngốc một lát mới mội vàng mở cái túi nhổ nhỏ của mình đồ vật quý trọng bên trong vẫn còn không mất cái gì lập tức phản ứng lại người nam tử trẻ tuổi này muốn kiếm cớ để tiếp cận mình ư lưu manh chỉ biết chiếm tiện nghi của nữ nhân nữ tử đeo khẩu trang mặc kệ lâm vân vội vàng muốn đi nhà vệ sinh có phải người có một cái hộp nhỏ màu trắng hay không nhìn xem còn không lâm vân nhắc nhở h ừ nhìn người lớn lên hiền lành như vậy liền lấy cái loại cớ thấp hẻn như thế cũng nói ra được thật sự không biết xấu hổ nữ tử đeo khẩu trang mắng lâm vân một tiếng không muốn tiếp tục để ý cái tên không biết xấu hổ này tuy nữ tử đeo khẩu trang này nói không phải rõ ràng nhưng mà những người chung quanh đều nghe thấy được lúc đầu nghe lâm vân nói là mình bắt kẻ trộm thì trong lòng họ cũng tự chủ nguyên lai là như vậy nhưng lại nghe nữ tử đ a u khẩu trang nói chuyện thì ở đâu còn không biết lâm vân chính là một tên lưu manh muốn bắt nạt con gái mà thôi tuy tướng mạo của lâm vân không phải là hạng hung dữ nhưng đối với loại lưu manh này hành khách trên xe lửa vẫn lựa chọn không chọc tới thì hơn buông tay ta ra loại người lấy cớ rồi chiếm tiện nghi của con gái như ngươi thật không biết xấu hổ cô gái đầy đặn bị lâm vân tóm lấy tay sắc mặt trở lại bình thường ra vẻ ủy khuất mắng mỏ lâm vân lâm vân lắc đầu buông tay cô gái ra sờ mũi mình bất đắc dĩ nói xin lỗi có thể là ta nhìn lầm nếu t ử đeo khẩu trang còn chưa đi xa nghe lâm vân nói vậy trong nội tâm càng thêm khinh bỉ tù đoạn thấp kém như vậy mà cũng đem ra dùng hử thật đúng là bội phục hắn có thể chịu được tới mấy giờ người xung quanh nghe lâm vân nói vậy đều không biết nói gì thật đúng là thủ đoạn thấp kém mà da mặt của người trẻ tuổi này cũng thật là dày thậm chí còn có một ít thanh âm diễu cợt truyền tới nếu không phải cố kỵ lâm vân là dạng lưu manh thì chắc là bốn phía đã cười to lâm vân vừa thả tay ra cô gái đẩy đạn kia liền xoa tay của mình hung hăng trợn mắt nhìn lâm vân vừa muốn đi thì lâm vân đã mở miệng trước đã như người khác không để ý thì ta cũng không quan tâm bất quá ngươi nên biến mất khỏi tầm mắt của ta bằng không đừng trách ta không khách ký cho dù ngươi có ăn vào cái gì thì cũng phải nhổ ra cô gái kia vừa muốn nói gì nhưng chỉ im lặng vội vã rời đi vừa vặn xe lửa tới một c h ạ m rừng cô nàng lập tức đi xuống đằng sau cũng có vài người nhảy xuống xe lâm vân thấy vậy âm thầm cười lạnh tiếp tục ngồi xuống chỗ của mình đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần ta tin tưởng ngươi lão đệ người trung liên ngồi đối diện thấy lâm vân ngồi xuống liền cười nói với hắn lâm vân sửng sốt một chút trong lòng tự chủ thủ đoạn ăn trộm của cô gái kia vô cùng cao minh có thể nói là trừ mình ra thì những người ở đây rất khó có thể nhìn ra được chẳng lẽ người trung niên này cũng nhìn thấy sao à lâm vân nhìn người trung niên vì sao người khác đều cho rằng mình là lưu manh còn y lại nói là tin tưởng mình chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại làm gì lâm vân thấy người trung niên này không muốn nói đành phải khoát tay người cũng đi phụng tân s a o Người ờ lâm vân trả lời người trung niên thật là xảo ta cũng vừa vặn trở về phụng tân ta gọi là điền trung phỉ còn đây là con ta điền hòa trung niên giới thiệu người thiếu niên ngồi bên cạnh mình ta gọi là lâm vân ta tới phụng tân để công tác lâm vân cũng gật đầu nói với người trung niên trực giác nói cho hắn biết đây là một người có kinh nghiệm xã hội vô cùng phong phú và làm người không tệ lần này ta mang theo con trai tới phần giang là để gặp con gái mình nó tên là điền hiểu phù là sinh viên của đại học y khoa phần giang lâm tiên h sinh có phải người phần giang hay không lúc này thì nữ tử đeo khẩu trang đã trở lại bắt gặp lâm vân và người trung niên kia đang nói chuyện vui vẻ suy nghĩ một chút liền tới một chỗ khác ngồi thương lượng với một ông lão lớn tuổi chừng khoảng hơn sáu mươi ông lão này liền đứng lên ngồi vào chỗ bên cạnh lâm vân còn chỗ ngồi cũ nhường lại cho nữ tử khẩu trang lâm vân cười tự giễu người trung niên kia cũng lắc đầu nhưng không nói gì phải ta là người phần giang điền tiên h sinh là người ở phụng tân s a o lâm vân thuận miệng hỏi ờ ta đã ở phụng tân mấy chục năm cho nên có thể coi là người phụng tân lăn lộn vài năm hiện tại mới kiếm được một chức trưởng khoa nho nhỏ trong cục bảo vệ môi trường của phụng tân nói xong ông cũng cười tự diễu lâm vân gật đầu điền trung phỉ nói vậy không phải c u ý khoe khoang mà là muốn thật tâm kết giao cho nên mới trả lời rõ ràng như vậy lâm vân không khỏi là có cảm giác mà lau mắt và nhìn đối với người trung niên này hai người chỉ là bình thủy tương phùng nói chuyện với nhau bất quá hơn chục câu nhưng người trung niên này rất biết cách nói chuyện khiến người nghe có cảm giác giống như bằng hữu nhiều năm gặp lại không hề xa lạ nếu bảo người trung niên này không có thông hiểu đạo đối nhân xử thế thì lâm vân tuyệt đối không tin có thể thấy kinh nghiệm xã hội của người này p h u n g phú cỡ nào loại người này thành tiệu về sau tuyệt đối không chỉ là cái chức trưởng khoa nho nhỏ như vậy tuy nhiên điền trung phỉ lại không phải hạng người xảo trá chỉ là xanh sỏi lõi đời mà thôi lâm vân cũng có hào cảm với y bất kể thế nào tính cách của người này không tệ đáng để kết giao lâm vân không có tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần nữa bốn giờ đã tu luyện rồi khiến cho lực lượng tinh vân khôi phục lại như cũ tuy không hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong nhưng đủ đán hài lòng hai người cảm thấy rảnh rỗi liền nói chuyện thiên nam địa bắc càng nói chuyện với lâm vân điển trung phỉ càng hoảng sợ người trẻ tuổi trước mắt này ngoại trừ vấn đề địa lý chưa quen thuộc ra còn lại bất cứ chi thức về phương diện nào mình không thể đuổi theo được bóng lưng của hắn thậm chí có một số việc mình không thể kết luận được lâm vân cũng có thể đơn giản nói ra mặc dù mà kệ lâm vân nói đúng hay là sai mình cũng chưa chứng thực được nhưng với tầm kiến thức như vậy điển trung phỉ càng thêm khẳng định lâm vân này không phải hạng người tầm thường y đã vào nam ra bắc vài chục năm hạng người nào mà chưa từng gặp qua thế nhưng một con người tài hoa như vậy y quả thực chưa từng nhìn thấy cho dù một số việc lâm vân không quen thuộc chỉ cần điền trung phỉ nói đến thì vô luận nhiều ít vụn vặt thế nào lâm vân cũng không cần phải để cho điền trung phỉ phải nói lần thứ hai điền trung phỉ biết mình hôm nay đã gặp phải cao nhân trong nội tâm lại càng muốn kết giao với lâm vân cuối cùng thì cái ông lão đến ngồi cạnh lâm vân cũng tham gia vào cuộc nói chuyện ba người càng nói càng cao hứng qua buổi nói chuyện này lâm vân cũng biết nhiều hơn về các phong tục tập quán ở các nơi cùng với có cái nhìn sơ bộ về phong cảnh và chính trị ở các quốc gia lão nhân ngồi bên cạnh lâm vân này chính là một người công nhân có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm tuổi nghề về kỹ thuật điện tử nhưng ông ta phát hiện cho dù là sở trường của mình trong mắt của lâm vân cũng có vô vàn chỗ hở khiến ông ta không khỏi nhớ tới một câu của cổ nhân ngạc quần nói chuyện một đêm còn hơn đọc sách mười năm bất chỉ bất giác xe lửa đã đến được phụng tân và trời cũng đã sáng lâm vân không hề cảm thấy mệt mỏi gì nhưng bất ngờ hơn là ông lão và điền trung phỉ rõ ràng cũng không mệt lúc chia tay điền trung phỉ và ông lão đều có chút không nỡ tuy điền trung phỉ cật lực mời lâm vân tới nhà y chơi nhưng lâm vân lại không muốn quấy dày người khác ở trên xe có thể nói chuyện qua thời gian được nhưng hiện tại hắn không muốn có quá nhiều liên hệ hắn phải dành thời gian cho việc t u luyện của bản thân từ việc hai người lâm vân trực tiếp đi tới khu vực gần công ty phụ trách tiêu thụ sản phẩm của hồng tường ở phụng tân địa chỉ của công ty là tầng chín của tòa nhà hoàn tân hiện tại vẫn còn là ngày nghỉ cho nên hắn muốn tìm một chỗ ở gần đây lúc này lại nói về cô gái đeo khẩu trang tống lôi tống lôi xuống xe lửa trong nội tâm rất là buồn bực bởi vì nàng có khuôn mặt khá là xinh đẹp cho nên thường xuyên có người lợi dụng cơ hội tiếp cận nàng để chiếm tiện nghi ông nghĩ tới cho dù hôm nay đã đeo khẩu trang rồi mà vẫn có kẻ không biết xấu hổ ve vãn lại còn lấy cớ là mình bị mất trộm đồ cái cách làm ngu ngốc như vậy mà cũng có thể biên ra được có thể thấy người tuổi trẻ kia là bấn đến cỡ nào rồi bất quá nàng cũng có chút bội phục hắn có thể giả trang quân tử liên tục bốn giờ đoán chừng là do hắn tưởng mình muốn xuống xe ở dưới tình thế cấp bách mới nghĩ ra thủ đoạn thấp kém như vậy tiếp cận mình nghĩ muốn chiếm tiện nghi của lão nương sao nằm mơ đi một tiếng nhạc dễ nghe vang lên tống lôi v ừ a cầm lấy điện thoại di động nhìn số điện thoại là của phụ thân gọi tới nhất định là hỏi mình đã tới nơi an toàn chưa đ â y m à tiểu lôi con đã tới chưa thanh âm có chút giả nua của phụ thân vang lên rồi ạ xe lửa vừa dừng hiện tại con đang muốn tới khách sạn hòa điền tiếng của tống lôi chắc là phụ thân lo lắng cho mình tốt hiện tại con tới khách sạn đó đặt phòng rồi gọi lại cho cha thanh âm của phụ thân có chút nghiêm túc để điện thoại xuống trong nội tâm tống lôi rất buồn bực phụ thân rất ít khi dùng ngữ điệu nghiêm túc như vậy mà nói chuyện với mình chỉ có những chuyện rất quan trọng phụ thân mới dùng ngữ khí như thế tống lôi tranh thủ thời gian đến khách sạn hòa điền đi vào phòng mình đã đặt rồi gọi lại cho phụ thân ba con đã ở trong phòng rồi có chuyện gì không ạ tống vân thắc à, tống lôi thắc mắc hỏi phụ thân việc gì mà khiến cho chàng nghiêm túc như vậy lập tức lấy ngũ thải phỉ trong túi của con ra cất vào trong kết sắt đi một lúc sau anh hai của con sẽ tới cầm con không nên ra ngoài nữa tống lôi nghe thanh âm của phụ thân có chút thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn r ồ n r ậ p ngũ thải phỉ là cái gì à chẳng lẽ chính là ngũ thải phỉ mà con nghe nói bán đấu giá ở phần giang được tám mươi triệu nguyên kia s a o không ngờ là nhà chúng ta mua l à còn để trong túi của con nữa tống lôi kinh ngạc thứ chút nữa kêu lên đúng vậy lúc con đi cha đã bảo anh cả của con để nó sâu trong cái túi sách của con nên con không biết được thứ này rất quan trọng đối với gia tộc chúng ta cha sợ còn biết sẽ khẩn trương mà khiến người khác nghi ngờ hiện tại tranh thủ thời gian mà cất nó đi chính là cái hộp nhỏ màu trắng bạc ấy phụ thân của tống lôi chậm rãi nói ra vâng c o n biết rồi c o n sẽ cất cái hộp đó đi là cái hộp màu trắng bạc tống lôi đột nhiên im lặng cô nhớ tới người thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình kia người mà mình cho rằng là một tên lưu manh hèn mọn bì ổi không phải đã nói là cô bị mất đồ s a o còn là một cái hộp màu trắng không tốt tông lôi lập tức phản ứng lại vội vàng vứt điện thoại qua một bên cầm cái túi sách của mình dốc ngược xuống giường toàn bộ đồ đạc của mình đều không thiếu chỉ riêng có cái hộp màu trắng bạc là không thấy đâu thì ra tên nhà quê kia nói thật thì ra cô gái mà hắn bắt được đúng là một nữ trộm cắp buồn cười là mình còn trợ giúp cho tên trộm nói chuyện chính mình còn đang âm thầm khinh bỉ hắn giả vờ thanh cao thực ra mình mới là kẻ giả vờ thanh cao tống lôi vô lực ngồi xuống mặt đất tuy câu không rõ ràng lắm cái viên ngũ thải phỉ kia quan trọng cỡ nào với gia tộc nhưng nghe khẩu khí của vụ thân và cái giá tiền của nó thì cũng biết v ố n h ồ với tình cảnh hiện giờ của tống gia thoáng cái muốn lấy ra tám mươi triệu nguyên không phải là việc đơn giản xong rồi nên làm sao bây giờ đây hiện tại tống lôi chỉ muốn tự sát đi thôi không được rồi nhất định phải tìm lại người thanh niên kia thế nhưng dù tìm được hắn thì thế nào đồ đạc không phải là do hắn cầm mà hắn còn hảo tâm giúp mình bắt trộm chỉ là do mình hoài nghi hắn có mục đích khác cho nên mới để tên trộm kia trốn thoát phải bắt được nữ trộm cắp kia mới đòi được viên ngọc về nhưng mà đi đâu tìm bây giờ biển người mênh mông như vậy như thế nào có thể tìm thấy được tống lôi ngô ngác ngồi đó trong điện thoại di động vẫn chuyển tới thanh âm lo lắng tiểu lôi tiểu lôi vài ngày nghỉ đối với hàn vũ tích mà nói giống như địa ngục vậy khi mà mình không có hy vọng mỗi ngày đều tan việc mới về nhà cũng không cảm thấy cái gì cả vì sao khi mình có một chút hy vọng rồi thì lại suốt ngày đau khổ như vậy người của cô cũng gầy đi một vòng mỹ na và mỹ đình chỉ phải ở nhà làm bạn với hàn vũ tích phương bình gọi điện thoại tới nhưng hàn vũ tích tắt điện thoại cô hận cú điện thoại này nó đã làm hỏng nốt một chút ảo tưởng trong lòng thời gian bảy ngày có thể xoa dịu bớt đi phần nào nỗi đau đến hiện tại hàn vũ tích đã khôi phục lại được một ít không còn ngơ ngác như lần trước nữa mỹ na và vũ đình cũng lặng lẽ thở phào một hơi tuy không biết hàn vũ tích gặp phải chuyện gì nhưng mỹ na vẫn đoán được một chút có lẽ là liên quan tới lâm vân nhưng hàn vũ tích đã ly hôn với hắn rồi hơn nữa thông qua kỳ nghỉ dài này thấy vũ tích khôi phục được phần nào nên mỹ na không chủ động nhắc tới tới ngày thứ tám lúc công ty làm việc lại hàn vũ tích đã khôi phục hoàn toàn ít nhất thì bên ngoài không nhìn ra điểm nào bất đồng chỉ là trong ánh mắt lạnh như băng của cô mang theo một tia thương cảm giống như kattyusa manlova trong tiểu thuyết phục sinh vậy cô đã t r ô n giấu hình ảnh của lâm vân tới tận đáy lòng không muốn nghĩ tới hắn nữa hàn vũ tích ngồi ở chỗ làm việc nhìn chằm chằm vào màn hình việc gì nàng cũng không làm hôm nay nàng không mang theo gối dựa t ù y có gối dựa thì ngồi thoải mái hơn nhưng nàng không muốn n e m đem nó theo tinh tinh tiếng điện thoại đột nhiên vang lên hàn vũ tích cầm lấy điện thoại vũ tích cậu phải cứu mình lần này trong điện thoại là tiếng nói vội vã của đồng nghiệp đông giai làm sao vậy đông g a i hàn vũ tích vội hỏi chuyến bay của mình bị đi lây rồi phòng chừng lúc trở lại đã là ban đêm hiện tại mình còn đang ở hồng kông nhưng hôm nay mình phải gặp một khách hàng đối tác rất quan trọng vũ tích chỉ có cậu mới có thể giúp mình thôi thanh âm của đông giai có vẻ rất sốt ruột chuyện gì vậy cậu cứ nói đi nếu mình có thể giúp thì đương nhiên sẽ giúp hàn vũ tích đoán chừng là đông giai đi du lịch ở bên ngoài nhưng đã bị muộn chuyến bay cậu giúp mình gặp khách hàng kia trên bàn công tác của mình có hai sản phẩm cần giới thiệu cậu cầm qua cho khách hàng sau đó lấy tài liệu và hàng mẫu về đây là một công ty thuộc bên tập đoàn cảng hải của hồng kông vũ tích cậu nhất định phải giúp mình bằng không thì mình xong đời mất mất đi vị khách này thì công tác của mình cũng mất mình không muốn chỉ vì đi kết hôn mà lại mất công việc như thế quá oan ức rồi cậu giúp mình nha đông gia cơ hồ muốn khóc lên hàn vũ tích phòng trương hiện tại đông giang đang rốt sốt ruột bằng không sẽ không phải nhờ tới mình mặc dù cô không thuộc về bộ phận nghiệp vụ nhưng cô vẫn biết một vài sản phẩm của công ty thì ra trong năm ngày nghỉ này cô nàng kia đi ra ngoài kết hôn khó trách lại muộn chuyến bay khả năng là sáng này dậy trễ rồi không có tới kịp À mình sẽ giúp cậu tới đó cậu cũng không cần lo lắng nhưng mà mình chưa từng làm qua phần tư vấn khách hàng nên có thể làm hỏng chuyện của cậu đó hàn vũ tích thầm than một tiếng người khác thì dùng năm ngày nghỉ ra ngoài kết hôn còn mình thì có gì đây chỉ có năm ngày thương tâm mà thôi không sao một giờ chiều ở quán cà phê thượng đạo trên đường trung sơn khách hàng này họ mộc cậu gọi y là mộc quản lý là được y muốn mua sản phẩm a 2 3 dfl 9 và h 3 1 của công ty số lượng cũng rất nhiều tất cả xin nhờ hết vào cậu nếu đó không phải là khách hàng lớn thì mình cũng không gấp gáp như vậy đâu mình đã nói chuyện với y mấy lần rồi lần này y yêu cầu gặp mặt là vì có hai sản phẩm cần chúng ta phải sửa chữa một chút cậu đi tới đó chỉ cần mang tài liệu sửa chữa về là được ngoài ra cậu mang thêm sản phẩm mà công ty mới xếp đặt cho y nhìn xem may lần này là mình gọi điện thoại cho y đều không có ai nhức máy nếu tới s ớ i chiều y tới đấy mà không gặp mình chắc y sẽ tưởng là mình muốn phóng bổ câu vậy thì thảm đ ồ n g dài nghe thấy vũ tích đồng ý nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm quán cà phê thượng đạo trên đường trung sơn cũng khá là nổi danh rất nhiều người đều đến nơi này để thảo luận công việc do nơi này có khung cảnh đẹp khiến cho khách hàng vừa vào liền đã cảm thấy thoải mái trong lòng lúc hàn vũ tích tới nơi này thì đã là một giờ chiều nhưng cô lại không trông thấy vị mộc quản lý mà đông gia miêu tả cô đã gọi điện thoại cho đông giai nhưng đông giai lại tắt điện thoại phòng chừng lúc này cô nàng đang trên máy bay xin hỏi chị là đông giai s a o đang lúc hàn vũ tích sốt ruột thì có người đi tới bên cạnh hỏi không phải nhưng chị tới đây thay cho đông giai cô ấy bị lỡ chuyến bay không tới kịp xin hỏi em là ai hàn vũ tích thấy là một cô gái cho nên không dám xác định có phải quản lý mộc nhờ người hay không chào chị em là ninh vi được mộc quản lý phái tới đây bởi vì hôm nay mộc quản lý có việc bận cho nên em tới thay anh ấy ninh vi vội vàng trả lời trên mặt còn có chút câu nệ à chào em chị là hàn vũ tích chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói hàn vũ tích thấy quả nhiên là người của mộc quản lý liền thở phào nhẹ nhõm miễn cho mình không tìm thấy mộc quản lý thì đông d i a i lại bị mất công việc kỳ thực cũng không có gì cần phải thương lượng nhiều những vấn đề chi tiết đều đã được mộc quản lý và đông giai thương lượng trước rồi hai người chỉ cần sửa chữa vài chỗ là được hàn vũ tích và ninh vi không phải là những người hay nói nhiều cho nên chỉ mất nửa giờ là làm xong công việc trao đổi thậm chí là một ly cà phê bọn họ còn chưa uống hết vũ tích tỷ chị thật là xinh đẹp em chưa bao giờ thấy qua cô gái nào xinh đẹp được như chị trường học của em cũng có rất nhiều mỹ nữ nhưng không có ai xuất sắc hơn chị được đâu ninh vi nhìn hàn vũ tích thật lòng tán thưởng kỳ thực em cũng rất đẹp à em mới ra trường phải không em thật là may mắn vừa mới tốt nghiệp mà đã kiếm được công việc ở công ty quốc tế như công ty hải cảng hàn vũ tích thấy ninh vi có vẻ câu nệ phỏng chừng là một sinh viên mới ra trường vâng nói thật với chị hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm bởi vì chủ tịch lại là bạn tốt của lâm đại ca cho nên công ty rất chiếu cố em vũ tích tỷ chị xinh đẹp như vậy không biết có anh chàng nào xứng đôi được với chị mà chị đã kết hôn chưa ninh vi tuy ruột r è nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi về vấn đề này chị chị đã kết hôn rồi hàn vũ tích trả lời rất nhỏ ánh mắt lại hiện lên một tia ảm đạm nàng tính toán buổi chiều đưa giấy ly hôn tới ủy ban dân thành phố để ký nhưng mà vì phải giúp đông g a i cho nên đành để ngày mai thấy khuôn mặt ảm đạm của hàn vũ tích ninh vi chỉ biết là cuộc hôn nhân của chị gái xinh đẹp này chắc không phải là hạnh phúc rồi xin lỗi vũ tích tỷ vì đã ninh vi không biết phải an ủi thế nào không sao chị đã ly hôn rồi t h a n h â m của hàn vũ tích có chút rời rạc vũ tích tỷ chị xinh đẹp lại giỏi giang như vậy có người nào lại cam lòng ly hôn với chị c h ứ ai nữ nhân chúng ta muốn tìm được một người nam nhân tốt thật quá là khó khăn cho nên em mới không có ý định kết hôn ninh vi đột nhiên cảm thán nói em còn nhỏ về sau em nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt cần gì phải bi quan như vậy hàn vũ tích thấy ninh vi nói thế không khỏi có chút buồn cười bất quá khi nhớ tới lâm vân không phải lúc đó hắn ký tên rất nhanh s a o chẳng lẽ mình còn không bằng nữ nhân ở nhà ga kia hắn lâm vân ai nhưng mà mình có thể cho hắn động vào mình s a o tuyệt đối không có khả năng kỳ thực vũ tích h tỷ chị xinh đẹp như vậy thật khó có người đàn ông nào xứng với chị chị ly hôn là chính xác à mà chửi lâm đại ca ra nhưng mà anh ấy ai ra đình vì nhớ tới lâm vân từ ngày chia tay với anh ta mình đã mấy lần gọi điện thoại liên lạc nhưng ấy toàn tắt máy hàn vũ tích âm thầm buồn cười phòng chừng cô gái này bị một ngôi sao ca nhạc nào đó hấp dẫn cho nên chuyện này nàng cũng không biết khuyên nhủ thế nào dù sao thì đây cũng chỉ là lần đầu tiên hai người gặp mặt người em nói cũng họ lâm s a o hàn vũ tích bỗng nhớ tới lâm vân liền hỏi nhưng lập tức biết là mình không nên hỏi vậy đúng vậy chính là lâm vân đại ca anh ấy là người rất có bản lĩnh làm người cũng tốt em ninh vi đột nhiên dừng lại chủ đề bởi vì tập tài liệu trong tay hàn vũ tích đã rơi cả xuống đất vũ tích tỷ chị không sao chứ ninh vi vội vàng đứng lên à chị không sao chỉ là đột nhiên nhớ tới một người mà thôi à mà vị lâm đại ca em nói kia đang ở đâu vậy hàn vũ tích hồi phục tinh thần lại ngồi xuống tiếp tục hỏi em không biết hẳn là đang ở phần giang em mới quen anh ấy ở nhà ga số ba mươi cũng nhờ anh ấy mà em kiếm được công việc này ninh vi nói tới đây liền ảm đạm ngay cả chỗ ở của anh ấy mình cũng không biết em nói cái gì có phải em vừa nói là gặp anh ta ở nhà ga số ba mươi phải không hàn vũ tích lần nữa kích động đứng lên đúng vậy lúc ấy em đang đợi xe thì bị người khác lừa gạt về sau mãi khi lâm đại ca cũng bị bọn chúng lừa tới anh ấy liền nghe thấy tiếng kêu cứu của em rồi cứu em ra sau đó dẫn em tới nhà hàng quốc tế mỹ châu ở một đêm ngày hôm sau anh ấy liền rời đi từ lần đó thì em không gặp mặt anh ấy nữa tuy ninh vi không biết vì sao hàn vũ tích lại phản ứng lớn như vậy nhưng khi nàng tới lói tới lâm vân nghĩ tới một mực không liên lạc được với anh ấy thần sắc cũng ảm đạm hàn vũ tích sững sờ đứng đó không nhúc nhích lúc ấy em còn tưởng lâm đại ca mang em đi thuê phòng em còn chuẩn bị kỹ càng kỳ thực cho dù lúc đó lâm đại ca muốn em làm chuyện đó em cũng cam tâm tình nguyện chính là lâm đại ca căn bản không có nghĩ như vậy ngược lại em thì ninh vi vừa nói vừa cắn môi nếu、uh, là biết em không liên lạc được với anh ấy thì em đã nghĩ biện pháp muốn cùng anh ấy một đêm rồi dù cho anh ấy không thích em nhưng em vẫn nguyện ý vũ tích tỉ chị thấy có phải em rất là linh vi đột nhiên dừng lại chủ đề bởi vì hàn vũ tích đã rời lệ đầy mặt nguyên lai、like, hắn không làm chuyện đó nguyên lai、like, hắn nói hắn ở nhà hàng quốc tế mỹ châu là sự thật ngay cả một cô gái thanh tú như linh vi tự nguyện dâng hiến hắn cũng có thể cự tuyệt thì sao có thể đi đi nhà ga tìm gái làng chơi vì sao ta lại không tin hắn vì sao ta lại tát hắn ta thật hận bản thân lâm vân hiện tại anh có khỏe không trong lòng đau nhói như có ngàn vạn mũi dao cắt xé nàng hối hận vì đã ném tưởng niệm đi thực xin lỗi lâm vân em không nên đánh anh trước mặt nhiều người như vậy em không nên vì người khác mà nghi ngờ anh mặt của anh còn đau không lâm vân bệnh của anh đã khỏi rồi nhưng em lại vẫn coi anh như người điên lúc trước anh nấu cơm cho em ăn em lại chán ghét anh anh bị cảm lạnh vì c h e o mưa cho em em lại tránh đi vết thương trên đầu anh còn đau hay không em đánh anh lòng anh còn đau hay không lâm vân nguyên lai、like、là em lại rất yêu anh nguyên lai、like、anh đã trở lại bình thường hiện tại em rất muốn anh ở bên cạnh em ôm em như lần sinh nhật em muốn ngửi thấy hương vị nhẹ nhàng trên người anh lâm vân trở lại đi em luôn tự hỏi vì sao mấy ngày nay lòng của mình vẫn đau như vậy nguyên lai、like、là do mình đã ném đi tưởng niệm nguyên lai、like、là mình đã mất đi anh ấy không được rồi mình phải đi tìm tưởng niệm trở về đó là quả sinh nhật anh ấy làm cho mình giấy ly hôn em cũng chưa ký tên cho nên anh vẫn là chồng của em vũ tích tỉ chị làm sao vậy ninh vi tiến lên phía trước thấy hàn vũ tích có vẻ lảo đảo liền muốn đỡ nàng thực xin lỗi ninh vi chị có việc nên đi trước hàn vũ tích lao ra khỏi quán cà phê mở cửa chiếc xe pho của mình rồi dùng tốc độ nhanh nhất quay về chỗ ở xe mới dừng lại ở trung cư hàn vũ tích đã phóng tới bãi rác hôm đó nhưng tưởng niệm của nàng lại có thể tìm về được nữa s a o hàn v ũ tích giống như nổi điên lật qua lật lại trong đống rác mà tìm kiếm hồn nhiên quên đi cái mùi hôi thối ngút trời nơi bãi rác này